Trường 1062 bằng hạ cốc tiểu sát Nhìn thấy bóng hình xinh đẹp màu trắng Đang ở ngay cửa động Tâm thần vốn căng thẳng của tiêu viêm cũng dần buông lỏng xuống May mà không có việc gì Trong lòng tự nói một tiếng Tiêu viêm liền nhìn sang lão giả đang đứng trước hẹp núi kia Lão giả này đầu bạc Toàn thân mặc đồ sáng trắng Phía trên áo bào còn có những cái văn hoa Bông tuyết màu trắng Cả người tản phát ra hàn ý nhàn nhạt Sau khi lão già này Một Nhìn một chút Thì đôi mắt tiêu viêm Liền hơi nhíu mắt lại Lục tinh đấu tông Hơi chậm ngầm một chút Tiêu viêm nhìn sang xung quanh hẻm núi Ở đấy còn có mấy chục Thân ảnh màu trắng đứng sừng sứng Hiện nhiên là đệ tử Của băng hà cốc Ánh mắt hắn quét ngang qua một cái tảng đá Lớn lội ra bên cạnh Thèm núi Nơi đó có hai cái lão giả bạch y Đang chắp tay đứng đó Mà người đứng trước Cự nhiên cũng là thực lực lục tình đấu tông Còn lão giả phía sau tuy không sánh bằng hai người Nhưng thực lực cũng tới nhị tinh đấu tông Lại có tới bà gã cường giả đấu tông Còn có mấy chục đệ tử tinh nhuệ Bằng ở cục này thật là bỏ ra không được Trong con mắt đèn kịch hiện lên hẳn ý, tiêu hiểm thấp giọng lậm bầm. Tiêu hiểm đại ca, hai người kia chính là hai trưởng lão bằng nguyền Băng phù bằng hạ cốc. Thực lực bọn họ rất mạnh, phải cẩn thận. Hờ Nam cũng đảm ánh mắt qua nhìn một chút, sau đó thấp giọng nói. Tiêu hiểm khẽ gật đầu, trận chiến như vậy mặc dù không nhỏ, nhưng đối ván hôm nay cũng không có bao nhiêu uy hiếp. Hiện tại địa yêu khôi đã có thể chống lại một cái lục tình đấu tông. huống chi... Hắn có thêm thiên họa tam huyền biến Cùng với thiên họa tôn giả trong giới chỉ Ách nàn độc nữ Ngươi trốn không thoát đâu Người đã trúng bằng trì lực của băng hà cốc ta Trừ khi có giải dược bên ta Nếu không thì trong một tháng Trì lực trong cơ thể ngươi Cũng sẽ làm ngươi phải đóng băng lại Lão giả ở bên không trùng đạm mạc Nhìn về tiểu y tiên Cửa động nói Theo ta quay về băng Hà cốc Đó là đường sống duy nhất của ngươi Ở ngay cửa động khẩu, đôi mắt lạnh lùng vô tình của Tiêu Ý thiên nhìn vị lão giả kia một cái, khuôn mặt thoáng xuất hiện chút châm trọc, âm thanh trong trèo mà lạnh lùng, trong đó ẩn chứa sát khí quanh quần trên hẹp núi. Trước khi cơ thể của ta đông cứng, ta sẽ hủy diệt cái thân thể này, sẽ không để băng hà cốc các ngươi lấy được thứ gì. Ngay được lời nói này thì hàn quang trong mắt lão giả, trong không trùng cũng bùng phát ra, chậm rãi nói. Tự người đang đoạn tuyệt đường sống chính mình. Âm thanh vừa phát ra thì dường như hắn cũng không muốn nói nhiều. Một luồng hàn khí từ trên người hắn bạo phát mạ ra. Nếu như người đã không thích có đường sống, Vậy lão phù tự bắt người mang về băng hạ cốc. Ngày khi trước cuối cùng phát ra thì không gian trước mặt lão Vạn vẹo một cái hàn khí xung quanh Bỗng nhiên tụ tập thành vô số, nhũ bằng, vèo vèo, tài kéo lão. Tài áo lão giả này khẽ bẫy ra nhẹ Thì nhất thời Vô số nhũ băng Trước mặt run dậy Rồi vèo một cái đã ùn ùn kéo tới Trực tiếp bao quát phạm vì trăm trượng xung quanh động khẩu Nhìn thấy băng nhũ xé hư không mà tới Lông mày của Tiếu Ý Tiên cũng là khẽ nhũ lại Bạn thân nàng còn đang bị trọng thương Căn bản không phải đối thủ băng nguyên này Hơn nữa Xung quanh còn có hai gã cường giả đốt tông Nếu như hai người này cùng ra tay Sợ rằng Là cơ hội chạy trốn cũng không có Cho dù chết thì cũng không thể chết trong tay bọn họ Đấu khí màu tím lồng đậm Không ngừng từ cơ thể tiểu ý tiên trảo ra Sau đó bao trùm cả động khẩu Những cái băng nhũ Lào tới nhất thời bị tan rã Nhưng khi băng nhũ bị tạn ra Thì lồng năng lượng Do đấu khí màu tím tạo thành Cũng dần nhạt, cạch cạch Những cái băng phủ còn xuất lại Đều cắm tới bên vách núi xung quanh Tầng tầng bằng trắng. Nhanh chóng là kết tràn xa. Mặc dưới cái hàn khí này thì độc khí xung quanh nhất thời trở lên nhạt đi rất nhiều. Cảm thụ hàn khí xung quanh lan tràn. Hai mát tiểu y tiên cũng là khẽ biến. Những cái hàn khí này vô cùng quái dị. Nếu như xâm nhập trong thể lội. Thực là cực kỳ phiền phức. Lúc trước nàng đã sơ sẩy. Để cho hàn khí đó xâm nhập ở cơ thể. Cho nên đấu khí mới có thể thể xuất hiện tình trạng chi trệ. Nghĩ tới đây nàng liền quyết định. Không thể ở lâu được Trong lòng vội của ý niệm Tiểu ý tiên quyết định thật nhanh Thân hình hóa thành một đạo tiệm điện Lao ra khỏi sơn động Sau đó trực tiếp lao vào sâu trong hẹp núi Bằng phong trận Tiểu ý tiên mới lao ra Sơn động thì mấy chục âm thanh quát ra Đồng thời vang lên Rồi liền bỗng nhiên dữ dội ra Chỉ thấy không gian bên trong hẹp núi trong nháy mắt đã vang lên cái âm thanh răng rắc Đều bị đọng lại Thành một cái mạng băng dề cứng Chỉ có một thoáng chốc Thì bên trong hẻm núi Đã có một cái núi băng hơn 10 triệu khổng lồ Mà Tiểu Ý Thiên cùng băng nguyên Đều bị đóng trong đó Tảng băng này vô kỳ Vô cùng là quái lạ Người ở bên trong Thì không thể trông thấy bên ngoài Nhưng bên ngoài lại có thể thấy mọi hành động Người bên trong Còn muốn chạy trốn trên bầu trời Bằng nguyên thấy thế thì cười lạnh Một tiếng thân hình vừa động Thì đã hiện ra phía sau Tiểu Ý Tiên Hạn khí tụ tập xung quanh Nắm tay mạnh mẽ tung ra một quyền Nhận thấy hàn khí của người này Phía sau tăng dữ dội Tiểu Ý Tiên trong nhẽ mắt xoay người Đầu khí màu tím tụ tập quanh bàn tay Nhanh chóng tung ra một chiêu Ẩm quyền trưởng giao tiếp Một cái luồng khí lãng kinh người nhất thời Tạn ra xung quanh Dưới cái lực phản kích này Thì bằng nguyền bị đẩy lùi xa sau hai bước mà Tiểu Ý Tiên bị chấn ngã, làng vốn đã trọng thương, sức chiến đấu giảm đi căn bản không phải đối thủ của một lục thích đấu tông. Sau khi ổn định thân thể, sắc mặt vốn tái nhật của Tiểu Ý Tiên càng xấu hơn, ánh mắt của làng khẽ đạo qua, gấp băng mịn này, kín mít xung quanh. Hai má khẽ hiện lên có chút không cam lòng. Xem ra hôm nay thật là không có đường nào trốn. Cùng lão phu về băng Hà cốc thì người có còn, còn đường sống. Nếu ngu xuẩn thì đừng trách lão phu ra tay độc ác. Bản chân bằng nguyên khẽ bước vào hư không. Hướng về phía đó. Gữ khí đạ mặc như trước. Thấy bằng nguyên chậm rãi bước tới. Thì dấu trong đôi mắt đầu tím của tiểu ý tiên lại là tuôn ra hàn khí dữ dội. Bàn tay nàng kết một cái thủ ấn kỳ dị Đã tới nước này chỉ còn cách cởi bỏ phong ấn của ếch nàn độc thể. Tuy nói làm như vậy sẽ khiến cho độc thể bùng phát dữ dội. Nhưng so với việc bị dây vào tay đảo giả này còn có chút tốt hơn. Nhìn thấy thủ ấn tiểu ý tiên bằng nguyên dược như cũng biết làng định đánh cược liều mạng một lần. Sắc mặt chậm xuống. Thân hình nhanh chóng đã lướt tới. Mà cái khí xung quanh lồng đậm kia Cũng hơn rất nhiều Tốc độ bằng nguyên cực nhanh Trong nháy mắt đã ra phía sau Tiểu y tiên khuôn mặt của Làng Lúc này lạnh lẽo vô cùng Bàn tay Của bằng nguyên Tỏa ra hàn khí lồng đậm Trực tiếp hóa thành những cái đạo tàn ảnh Bao vây xung quanh Tiểu ít tiên lại, không gian xung quanh dưới cái lực ép kinh khủng của hàn khí, lồng đậm trực tiếp tạo ra cái tiếng lộ chậm thấp. Mà không khí cũng là trực tiếp biến thành cái làng dương trắng lượn bốc lên. Tiểu ít tiên thấy vậy vội vàng tránh đi, thần thể mềm mại của làng giống như là chiếc lá không ngừng đong đưa trong cơn bão vây quanh. Lúc lẽ tránh vô cùng hông hiểm, chỉ cần nàng sai một đi thôi cũng là sẽ bị đánh trúng. Nhưng mà tuy nói miễn cưỡng tránh được thế công công dứt của Băng Nguyên Nhưng thủ ấn Tiểu Ý Tiên đang triển khai Để cười bỏ phong ấn của ách nan độc thể đã bị cắt đứt Ẩm Ẩm Lúc này thì một trưởng kinh người của Băng Nguyên đã đánh xuống Tiểu Ý Tiên không thể tránh nghe được Chỉ có thể đưa trưởng lên chống đỡ Phốc một ngụm máu tươi sẫm Phun ra Thân thể Tiểu Ý Tiên trực tiếp bị chấn ra xa Sắc mặt Băng Nguyên lạnh lùng Vô cùng Trước khi cái máu tươi của Tiểu Ý Tiên đến trước mặt, thì đã bị một luồng hàn khí đóng băng lại rơi xuống. Ách độc thể của ngươi còn chưa chân chính đạt tới đỉnh, nếu không lão phu còn chất thể làm gì được ngươi, nhưng đáng tiếc. Bàng Nguyên nhìn Tiểu Ý Tiên đang chủy vết máu trên khóe miệng cười nói, tiếng nói vừa dứt Bàng Nguyên không nhẫn nại, lần nữa là tấn công Tiểu Ý Tiên, lúc lại đây trong mắt hắn hiện lên sát khí lộng lặc, chỉ cần giữ lại độc thể là được, còn việc Tiểu Ý Tiên sống Hay không cũng không sao cả Thấy khuôn mặt cười lạnh bằng nguyên Tiểu Ý Thiên cũng biết người này đã lội lên sát khí Làng lập tức động thủ Đấu khí không còn bao nhiêu trong cơ thể Dừng lên Làng đang muốn đánh cược Một lần cuối cùng Răng rắc Ngay khi tiêu viêm vừa mới nói hạ quyết tâm Thì cái bức tưởng bằng thật dày Biến bốn phía Đột nhiên phát ra tiếng kêu răng rắc Từng cái khe nhanh chóng lan tràn ra Cuối cùng lộ âm một tiếng tưởng băng đột nhiên lộ tung cũng làm cho băng nguyên cả kinh, nhưng còn không đợi hắn hoàn hồn, từ trên hẻm núi bên cạnh truyền đến một tiếng xé rõ, có một bóng người hướng tới nơi này, đột nhiên xuất hiện công kích như vậy, làm băng nguyên có chút lúng túng tay chân, phải cố đấu khí hạt băng từ trong tay tạo ra giao thủ với bóng đen đang tấn công tới, nhưng lúc này thì bên cạnh lại vang đến từng tiếng kêu thảm thiết, băng định thần lại mới phát hiện đó là đệ tử của mình. Tiểu tử, người dám phá hoại đại sự bằng hạ cốc, ta nhất định đem người đuổi giết đến trên trời góc bể. Ngay khi bằng nguyên quát lạnh, thì trên hẹp nối chuyển tới âm thanh phấn nộ. Hắn ngận đầu nhìn thấy một bên góc bên cạnh, có thanh niên đang đứng, mịm cười. Trong tay hắn, lấy hai cái đệ tử bằng hạ cốc. Hiện nhiên, người vừa ra tay là hắn. bằng hạ cốc quả nhiên thứ không tốt lành. Nhiều người như vậy tấn công một nữ tử đã trọng thương, quả không biết số hổ. Thành niên mỉm cười ánh mắt sau đó nhìn sang nơi khác, ở nơi đó một vị nữ tự xinh đẹp, bởi vì xuất hiện của hắn mà trên mặt xinh đẹp cũng hiện lên vẻ khó tin. Thấy hắn khuôn mặt xinh đẹp kia tái nhật đi, khiến người khác phải đau lòng. Trong mắt tiêu viêm cũng hiện lên vẻ hiền hòa. Âm thanh êm ái từ từ phát ra, xin lỗi, ta tới chậm. Trường Trường 1063 cục diện xoay chuyển tiêu viêm Ừ tiểo uy tiên kinh ngạc nhìn người thanh niên đứng trên hẹp núi bên cạnh một lát sau thì trên khuôn mặt xinh đẹp tái nhật của làng xuất hiện một nụ cười tuyệt Mỹ đó là lụ cười khi mà đang gặp tai nạn đang trong tuyệt vọng thì đột nhiên có hi vọng thật lớn đến với mình một nụ cười xinh đẹp đến đậu lòng người Ánh mắt bằng nguyên âm chầm nhìn tiêu biêm Âm thanh lạnh như bằng Từ dưới cửu hoàng tiền tới Tiểu tử Người dám phá hỏng đại sự băng hà cốc ta Vừa rồi hắn đạo mắt qua liền phát hiện Có mấy chục đệ tử băng hà cốc Ở hẹp núi xung quanh bị mất đi Mà trong không khí có một mùi máu tươi lồng đậm hiển nhiên những đệ tử mất tích Đã là bị Trồn ở trong tay người này Sự việc diễn ra như thế nào Làm cho băng, kỳ, băng nguyên cực kỳ lội giật Một cái cỗ sát khí vô cùng lội lên trong mắt hắn Ánh mắt vô cùng dữ tận nhìn tiêu viêm Cảm thụ ánh mắt dữ tận của băng nguyên tiêu viêm cũng chỉ cười hời hợt nói Người là băng hạ cốc quả nhiên chẳng thứ tốt lành Một tên nhất tinh đấu tông mà cũng dám nằm cản trước bản tông Băng hà cốc ta, người trẻ tuổi bây giờ quả nhiên là càng ngày càng liều lĩnh Nghe thấy lời này của Tiêu Viêm bằng nguyện giận quá mà cười. Trong tiếng cười tràn đấy sát ý lồng lặc Lão phù mặc kệ ngươi có lại lịch gì. Nhưng mà không phải nói cho ngươi biết rằng lạc giận thành hôm nay tất sẽ trở thành mộ của ngươi. Bằng phủ hắn giao cho ngươi. Không cần lưu thủ giết. Bằng nguyên nhìn về. Ở một hẻm núi xa giờ phút này có một cái lão giả. Bạch y sắc mặt cũng không tốt nhìn Tiêu Viêm. Lúc này tim em ra tay quá nhanh Ra ngoài sự dự đoán mạnh người Trong ngắn ngủi lửa phút Đã khiến cho hai đệ tử băng hạ giết Mà tất cả hết thảy Những Đều có người thanh niên trước mặt này Làm lên Cái này giống như là một người tắt một cái mặt Thật mạnh lên má hắn Đau vô cùng Yên tâm Ta sẽ cho hắn biết được thế nào Gọi là sống không bằng chết Cũng thuận tiện cho hắn hiểu được việc xen vào chuyện của người khác không phải chuyện tốt." Lão già băng phù gật đầu một cái, trên khuôn mặt già lua xuất hiện nụ cười lạnh giữ Ngay khi băng Nguyên cùng băng Phù xuất hiện, Tiêu Tiên có chút lấy lại tinh thần, đôi mắt đẹp nhìn xung quanh, sự vui sướng mới xuất hiện dần mất đi. Trạng diện bây giờ dù là Tiêu Viêm, tới cũng khó có thể giải vây, ngược lại có thể vì thế mà đem Tiêu Viêm liên lụy vào. Số sau ở đây toàn là cường giả đấu tông, băng hạ cốc có 3 người. Lấy thực lực Tiêu Viêm muốn màng làng trốn đi Chỉ sợ khó khăn vô cùng Tiêu Viêm người đi trước đi Ta tự có biện pháp trốn Chờ sau khi đi khỏi Chúng ta gặp nhau Đôi mắt đẹp nháy lên Tiểu Ý Tiên bỗng nhiên Nhìn Tiêu Viêm nói lớn Nghe vậy thì Tiêu Viêm ngẩn ra chật mềm cười nhìn Tiểu Ý Tiên nói Người cho là ta sẽ tin lời của ngươi Yên tâm đi Nếu ta dám đến thì có lắm chắc được Cứu ngươi Nhìn thấy khuôn mặt tươi cười Tiêu Viêm Cũng không hiểu sao sự khẩn trương trong lòng từ ít tiên cũng hơi thả lọc xa không ít Đ đối với tiêu viêm thì nàng cũng hiểu biết nếu như hắn không có lắm chắc chuyện gì thì cũng rất ít khi đi làm. Có lẽ đúng như hắn nói hắn đã có cách cứu mình sao lão Phù thực sự muốn biết sự tự tin của người từ đâu mà tới bằng phủ chậm rãi đi về phía tiêu viêm M mỗii bước thì khí tích của cơ thể càng lạnh hơn. Mà trên khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười lạnh như băng. Bằng Nguyên động thủ. Người hãy giải quyết sự tình trước đã. Bằng không xảy ra biến cố thì chúng ta không tránh khỏi bị trách phạt đâu. Bằng Nguyên chậm dãi gật đầu. Ánh mắt lạnh léo nhị tiêu việm thu hồi lại. Sau đó nhìn sang tiểu ít tiên cười lạnh. Yên tâm. Sau khi lão phù bắt ngươi xong. Thì để cho ngươi xem kết cục của tên kiêu ngạo này. Âm thành vừa mới phát ra. Bằng Nguyên cũng không có chỉ hoán xong trưởng kh hơii còn lại thì hàn ký kinh người từ trong lòng bàn taych thoátát xa, trong chớp mắt hàn ký ngưng tụ thành một cái hình ánh chăng mà ngay lưỡi ánh chăng thì lại giống như là sắc béndowâ. Mỗi một lúc xoay trọn thoát ra âm thanh giận người. Đi Lưỡi ch sắc bén xoay trọn bền tay của Bắn Nguyên khoái miệng hắn hơi nhé lên một cái, rồi c ngón tay búng ra. Chị ngày vào một tiếng thì lưỡiăng sắc bé nó trực tiếp sẽ sách hư không. Xuất hiện trước mặt tiểu y tiên Sau đó lượn lờ một cái Vòng ra đánh sau gáy của đàn Đột nhiên xuất hiện Kỉnh vòng lạnh như băng Làm cho tiểu y tiên cũng biến sắc không thôi Thân hình vội vàng tránh một bên Nhưng lưỡi trăng lại lấy một cái tốc độ nhanh kinh khủng Tới trước mặt làng đang. Ngay tại khi lưỡi chăng đó xé rách không khí tới Trước mặt tiểu y tiên Thì một đạo ngân mang quỷ dị hiện ra trước mặt nàng Ngân mang vừa lé Thì một cái cánh tay màu bạc tung ra một quyền Trực tiếp chấn nát cái lưỡi trăng đó. Đột ngột xuất hiện biến cố như vậy. Sắc mặt bằng nguyên lần lỡ đổi. Ánh mắt nhìn chăm chăm vào thân ảnh. Màu bạc. Trước mặt tiểu ý tiên. Sau khi thấy hai cái đồng tử trống rỗng của người này. Thì kinh hãi thất thanh nói. Khôi lỗi. Đột nhiên xuất hiện. Một bóng người màu bạc. Cũng dẫn đến sự chú ý của những người khác. Sắc mặt bằng phù trầm xuống. Tuy nói hắn không phát hiện được ký tức khôi lỗi. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự Nguy hiểm từ trên khối lỗi lạnh phát ra Lão thất phù Nháng ngươi Sống đến từng ngày tuổi mà vẫn còn sợ chưa cho tu đạn Đối phó với một lưỡi tự đã trọng thương ư Tiêu viêm Ở bền núi bên cạnh Cười cười mà theo tiếng cười hắn ẩn Chứa sát khí lạnh như văng Ngón tay chậm rãi chỉ về bằng nguyên nói Giết hắn đi Âm thanh tiêu viêm vừa phát địa yêu khôi trước mặt Tiêu viêm giống như một quả đạn pháo bùng lổ Chỉ lóe lên một cái Ta tới trước mặt băng nguyên Một quyền đơn giản không hoa lệ trực tiếp đánh vào ngực người này Thấy không kích Hùng hãn quật tiểu Địa Yêu khôi Băng nguyên biến sắc Một trưởng đưa ra là phản xạ có điều kiện Đưa ra ngăn trợ quyền anh Quyền trưởng Giao Tương Thì một thất nảnh địa yêu khôi Không có chút sức mẻ Ngược lại băng nguyên phía kia Phát ra tiếng kêu đau đớn Cớc bộ lùi về sau Trong mắt hiện vẻ hoảng sợ Lấy thực được hắn Thế nhưng khi đối chiến với con khôi lỗi này Không chiếm được thượng phong Băng phủ giết tiểu tử này Khôi lỗi do hắn điều khiển Ổn định thân thể lại Sắc mặt băng nguyên Tái xanh rồi gầm lên Ngay được tiếng hô băng nguyên băng phủ Cũng lại biến sắc Ném ra cái khối khôi lỗi Xem già khó giải quyết Lập tức ánh mắt của hắn nhìn tiêu viêm sát khí là tỏa ra đến giận người Vèo Ngay khi ánh mắt lạnh lẽo của băng phù nhìn tiêu viêm Thì một bóng hình xinh đẹp từ lối lướt tới Sau đó hiện ra trước mặt tiêu viêm Khuôn mặt ngưng trọng nói Hắn giao cho ta đi Người đối phó người khác Thấy thế tiêu viêm không khỏi biết làm sao Lắc lắc đầu vườn tay đem tiểu ý tiên Kéo ra phía sau khách cười Trong cơ thể người có thương tích Trước tiên nghỉ ngươi đi. Chỉ dựa vào những người này con chắc đủ làm gì được ta? Khẩu khí can giỡ. Băng Hạc, ngươi cùng với những người khác vì bắt Axtan độc nữ còn thế này giao cho ta. Băng Phủ giận cười một tiếng, bàn tay nắm chặt một cái thì hàn khí xung quanh dữ dội tuôn ra, sau đó hàn khí ngưng tụ thành một thanh trường thương, vừa nắm trường thương tích thân hình của hán, Đã để lại vô số tàn ảnh ở phía sau lướt đến chỗ tiêu viêm, trường thương trong tay, vắt ra tiếng xe gió chói tai vô cùng. Mà lão xạ bạch y cuối cùng của băng hạ cốc nghe được tiếng quát băng phủ cũng gật đầu, trượt vung tay lên, thì đã có mấy kế trục thân ảnh khi tức cường đại bảo vệ lấy tiêu viêm. Áo dạ bạch y cuối cùng của băng hạ cốc gật đầu. Vung tay lên mấy trục đạo thân ảnh có khí tức cường đại bao vây tiểu Y Tiên ở sau tiêu lại, hàn khí nhất thời xông thẳng lên trời cao, thấy khí thế của băng phù thì hai má tiểu Y Tiên không khỏi căng thẳng vội vàng khu động đấu khí, hồi lỗi quả thật đã là không còn. Nhưng còn một cái đạo linh hồn đây Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo băng phù Tiêu yêm khẽ mỉm cười Ngón tay sờ lên trên một cái giới chỉ màu trắng Đột nhiên một đạo linh hồn hư ảo xuất hiện Sau đó chậm rãi hóa thành một thân ảnh xà lúa Đạo linh hồn mới xuất hiện Thì băng phù tàng tới Một cách dữ dội đột nhiên ngừng lại Ánh mắt kinh nghi nhìn về đạo linh hồn này Ngay khi băng phù nhìn tới thân hình Thì đám người băng hạc cũng ngừng lại Hai người này nhìn nhau một cái lấy thực lực bọn họ bây giờ nhìn không già thực lực thiên họa tôn giả ai tiểu tử nhà ngươi lại để lão giả như ta ra tay ư sau khi hiện thân thì thiên họa tôn giả đầu tiên xoay một cái thân thể hư ảo lại có chốt nhìn về phía tiêu viêm không biết làm sao đành phải lắc đầu và tiểu ý tiên ở phía sau tới tiêu viêm cự nhiên triệu hội ra một đạo linh hồn thể mạnh như thế vô cùng kinh ngạc. Cùng với sự kinh ngạc đó, thì sự căng thẳng trong lòng cũng buông lỏng. Cùng lúc này, thì những vết thương mà làng đang cố chịu đựng phát tắc, từ trong não chuyển tới một hồi mệt mỏi, một ngụm máu tươi cũng nhịn không được phun ra. tiểu Ý Tiên đột nhiên phun máu, làm Tiêu Viêm cả kinh, nhìn thoáng qua hai má tái nhợt kia, sát ý trong lòng đột nhiên buồn dữ dội. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm quay đầu nhìn tinh hỏa tuôn giảm, ánh âm có chút sát khí lạnh lạnh, phiền Diệu Tiên Sinh mau giải quyết những ải ly. Những người này, bản thân Tiểu Y Tiên bị trọng thương cũng không chống đỡ được bao lâu. Ồ, Thiên Hỏa Tôn Giả nhìn qua Tiểu Y Tiên, chồng lão của Tiêu Phiêm lấy nhãn lực của hắn tất nhiên nhận ra được nàng bị thương không nhẹ. Lập tức gật đầu, xoay người hướng về cái đám người băng phủ đang kinh thị, bộ quán Chậm dãi bước ra, một cái cỗ lực lượng linh hồn lấy hắn nằm trung tâm, đột nhiên thổi quét ra ngoài. Dưới sự bộc phát của lực lượng linh hồn, vẹn mặt kinh nghi của băng phổ. Toán cái đã đại biến, âm thanh trở nên kinh hãi vô cùng, bát tình đấu tông. chương 1064, không chịu nổi một kích. Của lực lượng linh hồn đó xoay quanh thân thể thiên họa tôn giả mà xung quanh thân thể hư ảo của hắn không ngừng lội lên từng trận dao động kỳ dị Ánh mắt lạnh nhạt, nhìn về băng phủ đang kinh hãi Hắn cũng không có nói chuyện, thân hình vừa động thì biến mất đi Ngay khoảng khắc hám biến mất, băng phủ nhất thời trong lòng lạnh như băng nhanh chóng lùi và cao rộng quát Vị băng hữu kia, lão phủ là trưởng lão băng hạ cốc băng phủ "Chuyện hôm không có liên can tới ngươi, mời mặt mũi băng hạ cốc mà tự đừng nhúng tay. Băng hạ cốc chúng ta sau này tất trả lễ." Trong giọng nói băng phủ không khó có thể che giấu một nỗi kinh hoàng. Đột nhiên xuất hiện một cường giả bát tinh đấu tông, thế này cơ hồ là cho tình thế gia đình kịch chuyện mà cho dự án nghĩ thế nào đi nữa, không thể nghĩ ra vì sao một tiểu tử còn tuổi trẻ như thế có trợ thủ như vậy. Băng hạ cốc tưởng rất sợ sao? băng vào các người triều độ đệ lão vô phải sợ. Sau khi băng phủ phát ra một tiếng bỗng không gian dao động một chút, tin tôn giả đột nhiên quỷ sĩ xuất hiện trước mặt hắn. Người này cười một cái tung một chiêu nhẹ nhàng, một chưởng coi như là vô lực nhìn nhưng mà băng phủ cảm giác được vô cùng nguy hiểm, đấu khí trong cơ thể hắn giờ phút này đều bạo phát ra, hàn khí lộng lặc lở lở, rồi ngưng tụ bên ngoài thân thể thành một cái áo giáp hàn băng. Cả áo giáp đều trong suốt lên, nhìn có vẻ như yếu ớt, nhưng lực phòng ngự lại mà mạnh vô cùng. Đương nhiên cái mạnh này trong mắt thiên hoạt tôn giả không đáng nhắc tới. Tuy lói hôm nay hắn chỉ có thực lực bát tinh đấu tông, nhưng với nhãn lực của đấu tôn năm đó một tên lục tinh đấu tông còn chưa đủ để hắn coi trọng. Ẩm, um, một chiều nhẹ nhàng không có gì. Chạm nhẹ trên bề mặt cái áo giáp bằng lãnh của băng phù, Một cái cỗ lực lượng linh hồn như cơn hồng thủy dâng lên ấm ầm chạy ra Rằng rặc Dưới cái cỗ lực lượng linh hồn này Thì băng giáp kia không hề có tác dụng gì cả Chỉ một chiều đã tạo thành vô số khe nứt ở trên bề mặt Sau đó trực tiếp lộ Một tiếng tan tảnh ra Phốc Băng giáp bị vỡ Sắc mặt băng phủ trong nháy mắt trắng bạch Một ngụm máu tươi Theo hàn khí phun ra Sau đó thân hình chợt lùi ra sau. Sau khi lùi ra sau, khuôn mặt băng phủ trở nên dữ tợn, hai mắt đỏ bừng nhìn về thiên họa tôn dạ quát. Băng Hạc dẫn người giết tiểu tử, tử kia. Băng Hạc cách đó không xa nghe được tiếng quát thì cũng tự trong lối kinh hãi vì sự xuất hiện thiên họa tôn dạ mà bừng tỉnh lại. Hắn chỉ đành cắn răng một cái, tay lên ra lệnh cho mấy cái thuộc đệ tử oang ngà cấp phía sau, tất cả lên cho ta, không tiếc bất cứ cái giá nào. Ách nàn độc nữ Giết chết tiểu tử kia Nghe vậy Mấy chục đệ tử băng Hà cốc Hồi hộp nhìn qua thiên họa tôn giả Ở giữa không trường sau đó Nhìn sang một trận chiến ở dãy núi bên cạnh Ở đó thì băng nguyên đang chống đỡ Công kích địa yêu khôi cực kỳ nguy hiểm Căn bản không chú ý sang bên khu bên này Còn không ra tay Thấy các đệ tử băng Hà cốc trần chờ Băng hạc đảnh quá to một tiếng Mà theo các đệ tử băng hạ cốc Thì nghe thấy tiếng của hắn cắn răng một cái Cung kính làm theo thấy thế băng hạc cãi gật đầu Bàn chân rộng một cái bắn thẳng tới tiêu viêm Mà đệ tử băng hạc cấp phía sau Cũng vội vàng Thúc động đấu khí trong cơ thể Hóa thành từng đạo cầu vòng bao vây tiêu viêm lại Băng phủ ở giữa không trông Sau khi nhìn thấy đám băng hạc động thủ Ánh mắt nhìn sang thiên họa tuôn giả Trong mắt hiện lên vẻ âm tàn Đấu khí trong cơ thể hắn lần lứa tuôn ra dữ dội Sau đó Tiến tới cuốn nấy thì họa tôn giả Với tình thế trước mắt Chỉ còn cách bắt lấy thiêu viêm trước Mới có thể làm cho khôi lỗi Cùng với linh hồn thần bí hùng mạnh này Sợ ném ruột vỡ đồ Mới có thể dừng tay Nếu không thì kết cục bọn họ Chỉ còn con đường chết Mà khi tiêu viêm nhìn thấy mấy người băng hạc cốc Đang tiến đến thì cười lạnh một tiếng nhưng đầu nói với tiểu y tiên Sao bọn họ cho ta Người không cần ra tay Tiểu y tiên khẽ gật đầu Trong những người này bằng thực chỉ là một nghị tinh đấu tông, còn các đệ tử băng hạc cốc còn lại chỉ có mấy người đấu hoàng, lấy thực lực tiêu viêm vẫn có thể đối phó được. Cắc bộ chậm rãi tiến tới, hai tay viêm kết xuất một cái thủ ấn huyền ảo, rồi từ mi tâm hắn chợt có một bóng người lướt ra, mấp máy một chút thì đã biến thành một tiêu viêm khác, đây chính là Huyền Thần Tam Lôi Động mà Tiêu Viêm tu luyện trải qua sự rèn luyện huyết đảm ở Thiên Sơn thực lực huyền thân tam thiên lôi động, sợ rằng vạng ở đấu hoàng đỉnh phong, mặc dù không thể đối phó với băng ngạc, nhưng để ngăn các đệ tử băng ngạc cấu xắc thì cũng không phải chuyện gì. Đi, ngón tay thiêm búng ra, linh hồn phân thân bên cạnh gật đầu, thân hình vừa động đã quỷ dị biến mất xuất hiện ngay cạnh phía sau băng hạt. Sau đó, ngăn cản các đệ tử băng hạt cốc lại, đột nhiên xuất hiện linh hồn phân thân là băng ngạc ngẩn ngơ, trong thoáng chốc ánh mắt của hắn lạnh như băng nhìn tiếp viêm trầm giọng nói: Tiểu tử thủ đoạn cũng nhiều lắm Nhưng bằng thực lực nhất tinh đấu tông như người chưa đủ phải đối thủ của Lão Phu Tiếng nói vừa dứt thì một đấu khí bằng băng hàn Từ chốc biện băng hạc phát ra hạn khí Ngay cả ở 10 đầu ngón tay ngưng tụ Sau đó hóa thành 10 cái móng băng bén nhọn Chuyện hôm nay nếu chuyển về băng hạc cấp Thì đan vực từ nay về sau không có chỗ cho người dung thân Băng hạc cười lạnh Sau đó thân hình hóa thành một điểm Tiểm điện mang theo hoàn khí kinh người Bắn thẳng viết tiêu viêm Thấy băng hạc đang tiến tới thì tiêu viêm khẽ lắc đầu Một nhị tinh đấu tông mà thôi Từ lúc trước Khi vào đấu tông Hắn đã từng đánh chết cường dại như vậy Hướng chỉ là bây giờ Ẩm, thân hình băng hạc chợt lấy lên Rồi biến mất trước mặt tiêu viêm Ánh mắt hắn vô cùng âm tàn Tùng trảo, nằm cái móng vuốt trực tiếp Đâm tới ngực tiêu viêm Trong mắt tiêu viêm đột nhiên hiện ra Nằm cái móng Bằng băng khóe miệng tiêu viêm khẽ nhách ra cười lạnh Bàn tay hắn vừa đạo một cái Thì một ngọn lửa màu xanh bếp trong cơ thể trào ra Bèo Làm cái móng băng Tinh chuẩn chụp lấy toàn tay tiêu viêm Nhưng mà những cái móng băng đó chậm rãi tan ra Thậm chí hạt khí trong tay của băng hạc Còn có dấu hiệu mất đi Giống như chúng gặp các tinh Mà bản thân một chảo này băng hạc Sau khi mất đi hàn khí Quy lực giảm đi rất nhiều Ngay cả chấn lùi thân thể tiêu viêm cũng làm không được Nhị tình đấu tông của băng hạc cốc cũng chỉ vậy mà Tô Bàn Thái Tiêu Viêm nhanh chóng bắt lấy cái móng chảo của Băng Hà, hắn khẽ lắc đầu, trong âm thanh còn có chút trào phúng, bởi vì có dị hỏa cho nên băng khí của Băng Hà cốc không thể làm được gì hắn, thấy một chảo của mình bị Tiêu Viêm dễ dàng bắt lấy, trong mắt Băng Hà hiện lên vẻ khó tin, mà khi thấy ngọn lửa xanh biếc đang lượn lờ trên tay Tiêu Viêm, hắn hét một tiếng thất thanh, dị hỏa. Đúng rồi, Tiêu Viêm mỉm cười, Nhưng hàn ý trong lụa cười lại lồng đậm vô cùng, lòng bàn tay xoay tròn sau đó, hóa thành quyền, bắt cực băng. Một quyền này âm ấm, ấm đánh lên tay băng hạc, một luồng ám kinh kinh người. Theo kinh khí nóng cháy, cuồng bạo nhanh như chớp xông vào thân thể băng hạc, dưới sự tồn tại dị hỏa trong băng kinh. Khi đấu khí băng hàn trong cơ thể băng hạc hoàn toàn không có lực chống đỡ. Vào tiếng xèo xèo vang lên, đấu khí cơ thể hắn chạy toán loạn, bốc. Đấu khí trong cơ thể toán loạn trực tiếp làm băng hạc phun một ngụm máu tươi. Chợt hắn cắn răng một cái, liều mạng thúc dục toàn bộ đấu khí trong cơ thể, ngừng tụ trên cánh tay. Mà theo sự ngưng tụ càng nhiều đấu khí, hẳn băng trong tay hắn đã giống như là một tảng băng trong suốt lấp lánh. Hơn nữa, ở trên tay bằng băng còn có những cái hạnh, văn hoa hình mãng xà, thật giống như là một con vật sống vậy. Băng mãng tí. Sắc mặt bằng hạc đỏ lên một tiếng gầm gừ trong cổ họng quát Và khi tiếng gầm này vang lên thì chỉ trong nháy mắt đấu khí của hắn tăng vọt Lực lượng trên cánh tay nhanh chóng tăng theo Tiểu tập chủng có giỏi đón một quyền của ta Lúc lại trong mắt bằng hạc tràn đầy sát khí Hắn cười thành tiếng tung quyền Một quyền này của hắn không khí xung quanh bị động lại Thành những cái khối băng Thậm chí không gian xung quanh còn có cảm giác như động lại Hàn khí kích người tiến vào nhưng sắc mặt Tiêu Viêm không hề có chút biến đổi nào. Ngọn lửa xanh biếc nhanh chóng như chớp từ trong cơ thể bùng phát ra, sau đó ngưng tụ trên quyền quán, chỉ thoáng chốc mà ngọn lửa đã ngưng tụ thành một cái hỏa lang xanh biếc khoảng nửa thước. Hỏa lang thành hình, Tiêu Viêm không có chần chờ trực tiếp tung quyền, hỏa lang trên nắm tay hắn gào rít, sau đó mang theo một cái bức, sức nóng kinh khủng trực tiếp mạnh mẽ và vào vào Cánh tay băng hàn của băng hạc, hai quyền vừa chạm, khí láng cấp tốc làn tràn khắp nơi, làm cho không gian xung quanh nhanh chóng xuất hiện những cái khe đèn nhánh. Cú va chạm này, vẹn vẹn chỉ kéo dài trong chớp mắt, nhưng băng hạc lại vô cùng hoảng sợ. Hắn có thể cảm giác được hàn khí trên cánh tay mình cấp tốc giảm xuống, bản tâu tiềm viêm khi cảm nhận điều này trong nhé mắt xuất hiện chút diễu cợt, rồi tăng lực trên cánh tay. Kinh lực một lần nữa dữ dội tuôn ra làm cánh tay của bằng hạt bằng băng trực tiếp lộ tung thành những mạch băng vỡ vụt. Mà dưới một cách như vậy khuôn mặt băng hạc trở lên tái nhật, nhanh chóng túi lui về sau cuối cùng đụng vào tảng đá lớn mới dừng lại, lập tức phun một ngụm máu tươi. Hắn ngừng đầu nhìn lên, khuôn mặt vô cùng kinh hãi không thể tin tưởng một đấu tinh nhất, đấu tông nhất tinh mà lại có lực liện chiến đấu kinh khủng đến vậy. Hắn cố gắng tiếp tục đứng lên thủ đạo thân lạnh như quỷ dị hiện ra trước mặt Băng Hạc. Một mũi chân lạnh lẽo nhẹ nhàng đặt ngay huyệt Thái Dương, làm cho cả người Băng Hạc trở nên cứng ngắc. Người của Băng Hạc cốc cũng chỉ là thế.